Phần 2: Mao Sơn Quỷ Môn Thuật mang tên U Minh Thoại Tà. Quyển 6, tập 6. Thấy cảnh này, trong mắt Thành Hoàng lóe lên một vẻ kiêng kỵ. Tiếp theo đó chính là nghi hoặc Danh hào của Dành các hạ là thiểm là phổ Tua La Sao Không biết người muốn gặp bản quan về chuyện gì Hắn vừa hỏi hàn Vừa lặng lẽ Lước nhìn sau lưng hạ oanh tờ Đó là cả túi nguyên bào Tôi để ý thấy ánh mắt của hắn Trong lòng lại càng khinh tưởng hơn Nhưng không để lộ ra mặt Tôi thản nhiên chắp tay với hắn Xem như là thi lễ Lúc này bè nói Có một yêu cầu quá đáng Cánh xin Thành Hoàng đại nhân hỗ trợ. Chi tiết của thể sao. <cười> Ánh mắt của tôi như có như không liếc nhìn xung quanh. Thành Hoàng lập tức hiểu ý, hắn chấm ngưng một hồi. Chắc là ỷ vào bản thân mình có chiến lực cấp mãnh quỷ, xem như tài cao gan lớn, cho nên phất tay nói với hai bên. Bản quan có việc cần bàn với khách quý, các người tạm thời lui ra đi. Dạ được. Nam gia dịch tuân lệnh khom lưng, dùng tốc độ cực nhanh để mà rời khỏi công đường. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, nơi đây chỉ còn lại mấy người chúng tôi. Thành Hoàng vỗ tay một cái, bố trí cấm chế cách âm, lúc này mới nhìn sang tôi dò hỏi. "Các hạ có thể nói được chưa?" Tôi hài lòng gật đầu, nháy mắt ra hiệu. Hạo Anh tự hiểu ý đi tới, đặt Tu Nguyên Bảo lên bàn trong ánh mắt kinh ngạc của Thành Hoàng, còn mở miệng túi ra. Ánh vàng sáng chói lập tức chiếu sáng nơi này. Quỷ Nhãn nhìn qua ánh sáng của đống nguyên bảo kia, thành hoàng gần như là thất thố. Nhưng dù sao hắn cũng là tay già đời, công thêm đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, cho nên hắn chỉ nhìn chằm chằm vào nguyên bảo vài giây, rồi lấy lại tinh thần, vươn tay khép miệng túi lại, nhíu mày nhìn về phía tôi rồi nói: "Thiểm phổ tu la các khả, người đây là có ý gì chớ?" Không có gì cả. Lần đầu tiên gặp mặt, chỉ là chút thành ý mà thôi." Kính Mông Thành Hoàng đại nhân vui lòng nhận cho. Tôi ung dung đáp lại. Ánh mắt của Thành Hoàng lại thêm nghiêm túc hơn. "Ê già, các hạ làm bại, thật là khiếm cho bản quan thứ khó xử. Vô công bất tụ lộc, sao bản quan có thể nhận phần quà lớn như thế này được chứ?" Người vẫn hền lấy vẻ điền hơn. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ chính khí mà nói. "Giả vờ đi, để xem ngươi có thể giả vờ tới khi nào." Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Thành Hoàng, sau đó trong lòng cười khẩy. "Sao lại vô công được chứ? Ta từ đây chính là muốn nhờ Thành Hoàng đại nhân hỗ trợ tìm kiếm ghi chép dẫn đường, nói cho ta biết hành trình của một âm hồn tên là Khâu Bằng. Lòng này xin cảm kích hôn nguôi." Tôi nói ra nguyên nhân tới đây, khâu bằng sau. Thành Hoàng bên hỏi lại, trong mắt là vẻ suy tư. Thật là xin lỗi, bản quan thực sự là không nhớ gì về người này cả. Thành Hoàng một ngày bận rộn bao nhiêu là việc, đương nhiên là không thể nhớ rõ tất cả mọi người rồi, nhưng không phải khô giấy chép sao? Kính nhờ giúp ta kiểm tra một phen." Tôi mỉm cười nhắc nhở Thành Hoàng Làm vậy hình như là không đúng luật cho lắm thì phải. Thành Hoàng lại tiếp tục do dự nói: "Luật lệ là do người định ra, quy định của địa phủ là do hậu tổ nương nương hóa thân lục đạo luân hồi định ra." Nhưng Diệt Tiết cũng không há khác kiến vậy. "Có thể linh động một phen, đúng không Thành Hoàng đại nhân?" Tôi mỉm cười, đồng thời mở mịt nhìn Túc Nguyên Bảo kia. Thành Hoàng xoắn xuýt, trầm mặc một lúc lâu. Bấy giờ hắn ta mới thở dài nói: "À, cũng được. Bản quan xin lỗi một lần vậy. Xem như là kết giao với người bạn là các hạ đây." Tôi và Hạo Anh tớ cho nhau một ánh mắt ý vị thâm trường, đồng thời mỉm cười. 10 phút sau, hai người chúng tôi đi ra khỏi miếu Thành Hoàng. Thành Hoàng lão gia của tự mình đưa tiễn. Hắn nói tên mình là Trương Vãng. Triệu Phẫu Lão đại, từ nay về sau có việc gì cần tới Trường Mộ thì không cần phải khách khí như vậy, cứ việc nói ra. Trường Vãng vỗ vai tôi, chỉ một lát như thế mà đã thân thiết đến mức xưng huynh gọi đệ với tôi rồi. Trường lão kha kia yên tâm, sau này tao có việc cần đến, tất nhiên là sẽ nhờ ngươi giúp đỡ rồi. Tới lúc đó ngươi nhất định phải giúp đỡ đấy. Đương nhiên rồi, Trường Mộ thích nhất là kết giao bằng hữu. Nhưng, Nhưng chuyện hôm nay. Trưởng lão hãy yên tâm đi, hôm nay ta chưa từng tới mức tài hoàng. Eh, <cười> Laure đúng là người thông minh và rất tỉ mỉ. Quá khen quá khen rồi, ta sẽ được cáo tử. Cáo tử? Tha lối cho ta không thể tiến xa. Sau một hồi khách sáo, tôi vừa hào anh tử rời khỏi miếu thành hoàng. Sau đó không lâu, hai người chúng tôi đứng trước một tấm bia đá. Bên trên có một chữ "giậu". Con đường nhỏ đằng sau thềm bia đá cỏ dại mọc thành bụi, sương mù dày đặc. Nhìn thôi đã thấy âm trầm rồi. Thành Hoàng kiểm tra ghi chép thì thấy cửa vào này, đi qua thềm bia đá đó là có thể bước lên đường Hoàng Tuyền. Nhưng tôi đứng trước thềm bia đá một hồi, cũng không hề di chuyển. "Phương thiếu ạ, có phải ngươi có điều gì nghi kỵ hay không?" Hảo Anh tử tới gần bèn hỏi. Tôi buồn cười, lướt mắt nhìn hắn một cái, sau đó lạnh giọng. Ngươi nghĩ tới điều gì rồi? Lão đạo u tạm suy đoán. Sở dĩ Phương thiếu dừng bước không đi tới là vì người đang hoài nghi. Truyện tiểu đạo giảo chúng ta bỏ mạng, thực sự là rất hoang đường. Đặc biệt nhất là nhân bề câu hồn chú thất truyền lại xuất hiện trên người của một người bình thường như không bằng, thực sự là không hợp lý chút nào. Vì sự bất hợp lý này, cho nên ngươi hoài nghi chuyện này. là sát cục của người bố trí nhắm vào ngươi. Mục đích cuối cùng của bọn chúng chính là lừa ngươi đi vào địa phủ, bố trí cạm bẫy ở ven đường, sắp xếp cao thủ để ám sát ngươi. Nếu nghĩ như vậy, nói không chừng tên thái hoàng chư vương kia cùng một phe với kẻ địch đấy. Vậy thì tin tức của hắn ta cung cấp rất có thể là giả. Dù sao chúng ta đi vào con đường này, có trời mới biết trên con đường này có những cạm bẫy gì. Đó có phải là nguyên nhân Khiến Thư Phương thiếu ngươi chần chừ không đi vào hay không? Hạo Anh Tử nói một thôi một hồi, sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. "Đạo trưởng, ngươi cũng khá thật đấy. Chuẩn này cũng có thể nghĩ ra được. Chẳng lẽ ngươi đi duốc trong bụng ta sao?" Tôi thực sự là rất bất ngờ. <cười> vô lượng tỏ phúc, bần đạo sống bao nhiêu năm rồi, đương nhiên là không phải sống vô ích. Hạo Anh Tử đang ý cười đáp. "Ngươi thông minh như vậy, Đảo lý gì cũng hiểu, sau lại rơi vào ma đạo chứ. Tôi ngước mắt cho nên đá sáu. Chuẩn kia đúng thực là hồ thẹn mà. Hạo Anh Tử không phản bác được gì. Tôi rất hài lòng, khoát tay quay lại chủ đề cũ. Ừm, người đoán không hề sai. Tôi cảm giác được cả sự kiện này rất là kỳ lạ, cho nên mới do dự. Không phải ta sợ, cơ bị chúng kê hay không? Mấu chốt là thời gian của chúng ta không còn nhiều. Nếu thực sự là bị người khác tính kế, bị nhốt trên đường hoàng tuyền không thể thoát thân, vậy thì ai sẽ cứu âm mồn của tiểu Đao xảo đây? Một khi hắn bị Dương Vương Sa phán đi uông tử thành thì xem như là ván đã đóng thuyền, khó mà cứu vãn được. Cho dù là vì giữ gìn thể diện của địa phủ, Siêu Vương Sa cũng rất không thay đổi phán quyết. Chúng ta chỉ có thể cướp lại âm mồn của Khâu Bằng trước lúc đó mới xem như là công đức viên mãn. Vì những băn khoăn này, cho nên ta mới không thể quyết đoán. Hà quyết tâm được. Tôi bình tĩnh nói ra nỗi băn khoăn lớn nhất của mình. "Phương thiếu, đừng lo lắng. Theo lão đạo thấy, chuyện này không phải là bố cục nhắm vào ngươi. Sao ngươi lại giám chắc như vậy chứ? Bởi vì chuyện tiểu đạo giáo chúng ta quá mức ly kỳ và rõ ràng, nếu thực sự là nhắm vào ngươi thì không được phải làm trắng trợn như vậy. Cũng vì quá mức trắng trợn, cho nên chứng minh việc này là nhắm vào không bằng" Không liên quan gì, tôi phương thiếu người cả. Chúng ta hẳn là thế lực thứ ba xen vào. Kẻ mưu hại câu bằng cũng sẽ bị chúng ta đánh cho trở tay không kịp." Hạo Anh Tử nói ra quan điểm của bản thân. "Được rồi, là phúc thì không phải họa, mà là họa thì tránh không cỏi. Chúng ta cứ xông vào đường Hoàng Tuyển Băng Đá chưa rộng này một lần, để xem suy đoán của ta và ngươi cái nào gần với chân tướng hơn." Biết rõ không còn thời gian để mà do dự nữa, Thời gian trôi qua từng phút một, tôi phải quyết đoán hơn mới được. Được, bản đạo cảm thấy suy đoán của mình không liền lạc sai được. Hạo Anh từ kiên trì với quan điểm của mình. Chúng tôi đi qua tâm địa đá, bước lên con đường nhỏ uốn lượn. Vì tranh thủ thời gian, chúng tôi lập tức dùng thân pháp khinh công, đồng thời cũng thi triển thuật pháp ẩn mình để mà che giấu tung tích, tránh cho những quỷ vật khác sớm phát hiện ra chúng tôi. Quả nhiên, thỉnh thoảng lại thấy âm sai dùng xiềng xích, dẫn dắt vô số âm hồn đần độn đi qua trên đường hoàng tuyền, đều dùng chân bước đi như là chúng tôi. Làm quỷ sai thực sự là rất vất vả, lại còn nằm ở tầng chót của địa phủ. Trạng trách tâm lý của bọn họ lại vặn vẹo như vậy. Dọc đường đi tới, những âm sai tôi nhìn thấy đều có thái độ cực kỳ bất hảo. Âm hồn đi chậm một chút thôi, bọn nó đã vung xiềng mà đánh, miệng thì hùng hổ quát tháo. không xem những âm hồn này ra gì. Những âm hồn kia như là bao cát di động cho đám âm sai này phát tiết vậy. Chỉ cần đánh âm hồn một lúc, tâm trạng của đám âm sai lập tức trở nên tốt hơn. Tôi chừng muốn toát cả mắt. Nhiều lần suýt nữa là muốn ra tay với đám âm sai này rồi. Nhưng Hạo Anh tựa bên cạnh, túm chặt lấy tôi rồi nhắc nhở. "Phương Thiếu Á, sau khi bước lên đường hoàng tuyền, trên cơ bản Tất cả đều là khu vực ý thức của thập điện Diêm La có thể quét qua. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay thôi, là có thể khiến cho các đại lão của địa phủ chú ý tới. Hậu quả thực sự là khó mà lường được. Nên cho dù có phẫn nộ hơn nữa, cũng phải nhịn lại. Nhỏ không nhịn được sẽ ảnh hưởng tới mưu lớn. Dù sao thì chúng ta cũng về cướp lại âm mồn của Khâu Bằng, chứ không phải là chỉnh đốn bầu không khí của địa phủ. Vừa nghe hắn ta nói vậy, tôi chỉ có thể cố kiềm lửa giận trong lòng. như sắp dâng trào vậy. Mặc dù trước mắt tôi cũng có thể lực nhất định, nhưng so với đại lão của địa phủ, đặc biệt là trình độ của Diêm quân thì không đáng nhắc tới. Chỉ riêng âm binh trong biên chế của địa phủ đã có không dưới mấy trăm vạn, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Nói gì đến những đại năng quỷ giới có vũ lực nghịch thiên, không phải thứ mà tôi có thể trêu chọc vào. Chẳng lẽ những đại lão này không biết những đám âm sai vào quỷ quái bên dưới làm rằng là bậy sao. Không phải. Với cường độ ý thức của bọn họ, sao có thể không cảm ứng được? Chẳng qua là không muốn quản nhiều mà thôi. Phàm là bọn họ chịu ra tay chỉnh đốn một phen, nơi này cũng sẽ không có chứng khí mờ miệt như vậy. Cho nên, nếu như tôi xúc động mà xông lên dạy số thảm âm sai kia, ngoại trừ để lộ bản thân mình ra, thì không thể làm gì được. Nghĩ cái điểm này, Tôi Ben xem như không thấy gì cả, dẫn theo Họa Oanh Tử rảo bước đi thật nhanh trên đường Hoàng Tuyển. 5 giờ sau, xuyên qua biển hoa mạn đá la mênh mông, vọng Hưng Đài cao cao ở phía xa đã xuất hiện trước mắt. Dựa theo luật lệ âm ty, âm hồn đến vọng Hưng Đài xong sẽ được cho leo lên đài cao. Nhìn lại người thân ở dương gian một nén hương, lấy đó xem như là an ủi nỗi đau âm dương xa cách, là một hành động cực kỳ nhân đạo. Nhưng sau khi tôi và Hạo Anh Tử đi tới Vọng Hương Đài, thì lại nhìn thấy tràng cảnh khác hẳn trong tưởng tượng, khiến chúng người ta lòng đầy căm phẫn. Vọng Hương Đài cao hơn 9 trượng, quanh đài có lối đi vần quanh đi lên. Ngẩng đầu nhìn, chỉ tới cách 5-6 thước trên lối đi đó là một tiểu đảo quỷ sai đang áp giải âm hồn. Phần lớn là hai quỷ sai áp giải một hồn, cũng có 4-5 quỷ sai áp giải cả gia đình đi lên. Nhưng cảnh tượng này tương đối hiếm thấy. Đường lên khó đi, quỷ sai phần lớn đều nóng nảy, không kiên nhẫn được. Ngật nỗi trong quy trình đi tới Di vương điện thì nhất định phải trải qua khâu này. Phải đi lên đài hoàn thành quá trình nhìn về dương gian, không thì chẳng thể tiến hành bước tiếp theo được, cho nên không thể bỏ qua bước này. Đám quỷ sai đồng hành thấp kém cũng không thể bay, chỉ có thể từng bước mà dẫn rất âm hồn leo lên đài cao chín tầng. Quá trình này phải tốn ít nhất là từ 3 đến 5 giờ. Đập vào mắt chúng tôi chính là quỷ sai vùng xiển xích đánh âm hồn, bắt buộc bọn họ phải tăng tốc leo lên đài, không ngừng buông lời dơ bẩn mắng chửi. Đám quỷ sai vừa hung hăng quất, vừa vô tình chửi bới. Trên vọng hương đài, khắp nơi đều là tiếng van xin kêu thảm vang vọng không ngớt. Mà đám quỷ sai mặc quan báo trên cùng chỉ âm trầm nhìn qua, không có ý tứ ngăn cản. Dường như trong mắt chúng, các âm mồn sưng đáng bị đọa dã như vậy. Nghê tẩm hơn chính là âm hồn leo lên đài cao đều bị quỷ sai uy hiếp. Trong vòng 10 phút, đi vào mộng gặp người thân ở dương gian đều phải vòi vĩnh đòi tiền. Để người thân ở dương gian đốt thật nhiều vàng bạc nguyên bảo, tốt nhất là đốt thêm vài căn biệt thự giấy. Nghe ý của đám quỷ sai kia chính là sau khi các cơ mồn nhận được những thứ này thì phải hiếu kinh hơn phân nửa cho bọn chúng. đơn chính là hành vi rỉ chứ, rõ ràng là cướp bóc mà, còn hơn cả phường trộm cướp. Tôi và hào huynh tự ẩn thân ở bên cạnh, tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tâm quan như là vỡ vụn. Đây đã không thể dùng bốn chữ tiểu quỷ khó chơi để mà hình dung được nữa, mà đúng là một đám ác quỷ hút máu người. Phương thiếu ạ, cá lớn nuốt cá bé mới đúng là bộ mặt thật của địa phủ. các đại nhân vật ở quỷ giới giả câm giả điếc, khiến chúng người bên dưới hỗn loạn tê tầm. Không về chuyện đánh giết vài quỷ sai làm điều ác là có thể thay đổi được. Ngươi cố mà làm quen với nó đi." Hạo Anh tự sợ tôi nổi nóng ra tay, cho nên vội vàng thấp giọng nhắc nhở. Tôi chán nản gật đầu, biết rõ lão đạo này nói có lý. Lại nói, lúc này tôi làm gì có bản lĩnh để mà nhúng tay vào chuyện của địa phủ, chỉ có thể mặc kệ cho nó mà thôi. Nhìn xem không thấy bóng dáng của Khâu bằng không. Tôi ra lệnh bỏ tiếng, sau đó cùng với Hạo Oanh Tử tách ra, đi vòng quanh Vọng Hương Đài, tìm kiếm xung quanh một lượt. 5 phút sau, chúng tôi tụ họp lại, cả hai đều lắc đầu. Xem ra Khâu bằng đã rời khỏi Vọng Hương Đài, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo mã thôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn Vọng Hương Đài một cái. Nghe những tiếng chửi rủa và cầu xin kia, tôi bắt buộc bản thân mình phải dần lòng bỏ qua. đi tiếp tục đuổi theo. Nghe tôi giải lệnh, lão đạo Hạo Anh Tử mới thở ra một hơi nhảy nhóm. Hai người chúng tôi thi triển thân pháp, một đường đi nhanh trong sương mù, vừa tăng tốc đi tới, vừa thấp giọng nói chuyện. Hạo Anh Tử, chúng ta xuống địa phủ cũng đã được một thời gian ngắn. Xem chừng người hoặc tiết lực mưu hại tiểu Đao Sẹo ở trên Dương San cũng đã biết được tin tức, ta cướp thi thể của tiểu Đao Sẹo lại, từ chỗ của đám người nhạo khâu rồi. Hơn nữa, nghe nói ta muốn cứu Tiểu Đang Sẹo, ác thần bọn chúng cũng biết ta sẽ dùng cái cửa bơm hồn để khiến cho khâu bằng khởi tự hồi sinh. Ngươi thử nói xem, liệu có phải bọn chúng đã phái cao thủ xuống địa phủ đuổi theo ta và ngươi rồi không? Nghe tôi hỏi vậy, Hạo Anh Tử bất giác mà đi chậm lại. Tôi cũng thả chậm cước bộ. Lời nói của Phương thiếu đã nói đúng vào trọng tâm rồi đấy. Bần đạo cũng cho rằng, đối phương sẽ không trơ mắt ngồi đó. Nhìn ta và ngươi cứu không bằng về. Có khi nào bọn chúng đang đuổi theo chúng ta không? Tất nhiên là bọn chúng cũng đã chấm trễ một thời gian. Rất có thể bọn chúng chỉ mới điều tra được tung tích của chúng ta từ miệng Thành Hoàng mà thôi. Hạo Anh Tử đáp lại một cách chắc nịch. Tôi quay đầu nhìn phía sau, sau lưng đều là sương mù dày đặc, u ám, đen kịt một mảnh. Loáng thoáng nhìn thấy vài bóng quỷ sai, nào có dấu hiệu của người sống. Tên Thành Hoàng kia xem tiền như mạng sống. Đám người kia không choán đủ nhiều tiền thì tuyệt đối sẽ không thể hỏi ra tung tích của chúng ta được." Tôi quay lại nói, "Có phải phương thiếu đặc quyền rồi không? Ngoài trừ dùng tiền tài thu mua, còn có thể dùng vũ lực mà. Ví dụ như là đối phương có cao thủ đặc biệt lợi hại, chỉ cần dùng vũ lực trấn trụ thành hoàng. Ngươi nói liệu hắn có nói ra tung tích của chúng ta hay không?" Hạo Anh Tử cười khồ một tiếng rồi nói, "Đúng vậy, Sao ta lại quên mất chuyện này chứ? Chuyện này cũng có thể lắm. Tôi ảo não, vỗ đầu một cái, sau đó nói. Vậy nên rất có thể, đối phương đã bước lên con đường hoàng tuyển rồi. Nếu như tân pháp đổ nhanh, nửa ngày là có thể đuổi kịp ta và ngươi. Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải giữ nguyên tốc độ này. Hạo Anh Tử tính đoán một lượt, cuối cùng thì đưa ra kết luận này. Vậy thì không được. Trước khi cứu được khâu bằng về, phải tranh việc đấu với bất kỳ thế lực nào khác. Nếu tiểu đao sẽ về mới làm mục đích chính của chúng ta, những chuẩn khác đều phải tạm các qua một bên. Vậy ta sẽ dùng tốc phù, bản thân ngươi cũng đủ mạnh, tăng tốc không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, lão đạo còn chịu đựng được. Tốt lắm. Sau một hồi trao đổi, tôi không chần chừ nữa, móc ra hơn 10 lá tốc phù dán lên trên người. Thuật pháp khinh công thi triển tức cực hạn, cộng thêm tốc phù, tốc độ di chuyển của tôi Đột nhiên tăng lên gấp bội. Hạo Anh Tử quả nhiên là lợi hại, hắn vượt đi theo sát bên cạnh tôi như lúc trước, không hề có cảm giác cố sức. Quả nhiên, cấp bậc mãnh quỷ không phải dạng vừa. Tốc độ của chúng tôi lúc này không phải kẻ đuổi theo có thể tưởng tượng được. Nếu như bọn họ thực sự muốn đuổi theo chúng tôi, chỉ có nước hít bụi mà thôi. Trừ phi trong số bọn họ có người sở hữu thực lực tuyệt đối, nghiền áp Hạo Anh Tử Nhưng trực giác của tôi nói với mình rằng, người chỉ dám lén lút ám hại tiểu đau xẻo, không có thực lực kinh thiên như vậy được. Luôn phiên gia tốc, chỉ tốn 2 giờ đồng hồ. Chúng tôi đã tới điểm dừng tiếp theo, chính là Ác Cẩu Linh. Sơn linh đen kịt vắt ngang phía trước, bên trên là quái thạch lởm chởm, cây cối mọc lan tràn. Đáng sợ nhất là chỉ mới tới gần mà đã nghe thấy từng tiếng chó sủa the lương, không giống với tiếng chó sủa bình thường. mà giống như là tiếng chó điên giống hơn vậy. Tiếng kêu chói tai điên cuồng, mang theo cảm giác điên cuồng như muốn nuốt chửng mọi thứ. Không cần phải nói, chỉ cần âm hồn quỷ quái đi ngang qua đây, cũng sẽ bị lũ chó giữ địa ngục đáng sợ này cắn xé. Trừ phi không bị chúng phát hiện, hoặc là thực lực nghiền nát đàn chó sử hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là 10 vạn con kia. Muốn bình yên vô sự đi ngang qua ác khẩu linh này, cần cầm lệnh bài quỷ sai trong tay. bên trên lệnh bài có uy áp ý thức do Diêm Quân để lại. Lũ chó giữ kia rất là kiêng kỵ thứ này. Người cầm lệnh bài cũng sẽ không bị cắn xé, bằng không thì chỉ cần để lộ ra hành tung thì sẽ đưa tới vô số chỗ điên địa ngục, sống tới đời mà tân công. Khiếu giác của chúng nhảy bén đến mức không thể nào tưởng tượng nổi, thuật ẩn nấp bình thường căn bản không thể nào qua mắt được chúng. Chỉ cần có một chút dao động năng lượng dị thường thì sẽ dẫn tới mối họa vô cùng. Cho nên mới nói, ác cẩu lĩnh là cửa ải khó qua nhất. Chúng tôi không dám cấp lệnh bài của quỷ sai khác. Cũng như là hạ oanh tử đã nói, địa phủ cơ bản đều nằm trong phạm vi ý thức của các đại năng như là Diêm Quân có thể quét quan được. Quỷ sai bị giết hoặc mất lệnh bài thông hành sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của Diêm Quân để mắt tới. Nếu như vậy thì xem như là so hàng bóng không rồi. Không thể cấp lệnh bài của quỷ sai. Vậy thì chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân Để mà xông vào ác cầu lĩnh mà thôi Tôi không khỏi căng thẳng Sẽ có người muốn hỏi Nếu như bị lũ cho giữ kia bao vây Liệu có kinh động đến diêm quân hay không? Vậy thì không có Nguyên nhân là vì Lúc cho giữ vây công Giao động năng lượng điên cuồng vô cùng hỗn loạn Ảnh hưởng tới không gian xung quanh Đây là khí tức diêm quân vô cùng chán ghét Cả đám đại năng Cả đám đại năng đều vô thức đề mà tránh né nơi này. Dù giao áp cầu lĩnh quanh năm đều có dao động giết chóc điên cuồng phong xa. Cứ có cảm ứng thứ này mãi, chẳng phải là tự tìm khó chịu cho bản thân hay sao? Vậy nên bị lũ trong giữ kia vây công, cũng sẽ không bị các siêu quân phát hiện ra điểm dị thường. Cho nên, nếu quý dụ cho điên bao vây, gây ra hỗn loạn để mà cướp lệnh bài của quỷ sai, không được sao? Đáp án dĩ nhiên là đương nhiên rồi. Trên mỗi tấm lệnh bài đều có một tia ý thức của Diêm Quân. Khi quỷ sai lãnh lệnh bài đi thực hành nhiệm vụ, ý thức này sẽ bám lên trên người của quỷ sai tương ứng. Quỷ sai chết hoặc lệnh bài bị cướp, Diêm Quân đều sẽ cảm ứng được. Dù chỉ là cảm ứng rất nhỏ, cũng đủ khiến cho phía trên chú ý. Dao động điên cuồng của cho sứ chỉ có thể che giấu khí tức của đám người lén lút trốn vào, nhưng lại không thể lợi dụng nó để mà che giấu chuyện quỷ sai mất lệnh bài. lại có người hỏi, nếu vậy thì quỷ sai cầm lệnh bài cũng giống như là người được xiêm quân hộ thể rồi còn gì. Tôi và Hạo Anh tự đuổi theo, cướp âm hồn của Khâu bằng trở về, chẳng phải nháy mắt kinh động tên xiêm quân sao? Vậy thì sao mà trốn về dương thế được nữa? Thật ra chuyện này cũng không thành vấn đề. Bởi vì chỉ cần cướp được Khâu bằng tới tay, tôi có thể làm phép pha vỡ hàng rào âm dương ngay tại chỗ, lăng không mà đánh ra một lối đi thông tới dương gian. Có thể lặng lẽ rời đi trước khi viện quân của địa phủ tới, vậy thì có gì phải sợ chứ? Trừ khi địa phủ tạm thời cắt đứt kết nối với Dương Gian, cũng phong tỏa vách chắn âm dương, vậy thì tôi mới không thể tự mình tạo ra lối đi thông tới Dương Gian được. Chỉ có thể nói, từ Dương Gian xuống địa phủ vô cùng khó khăn, cần tí pháp mờ quỷ môn quan này nọ, nhưng đường về Dương Gian chỉ cần có lực lượng đủ mạnh là được. Không phải là chuyện khó khăn gì. Cái đó liên quan tới thiết trí cấm chế của địa phủ. Thứ nó xem trọng là phòng ngự trước lực lượng bên ngoài, thứ nó xem trọng là phòng ngự trước lực lượng bên ngoài, chứ không hề đề phòng lực lượng bên trong. Vậy không sợ có ác quỷ làm nhiều việc ác lợi dụng điểm đó để mà trốn khỏi âm phủ, đi lên dương gian hay sao? Đáp án dĩ nhiên là chỉ có tỉ lệ 1 phần vạn mà thôi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ác quỷ đã bị điều phủ thẩm lý và phán tội sẽ bị để lại lạc ấn nào đó. Tác dụng lớn nhất của loại lạc ấn này chính là giam cầm. Đó là sức mạnh giam cầm vượt xa bản thân ác quỷ có thể chống lại được. Trừ khi xiêm quân ra tay xóa bỏ lạc ấn, bằng không thì khó mà thoát khỏi. Cho nên dù có dễ dàng đào thông từ bên trong, nhưng cũng không có mấy ác quỷ có cơ hội trốn tới sân san. Nói nhiều như vậy Kết luận trước mắt chính là Chúng tôi không thể dùng chiêu thức Đánh cắp lệnh bài của quỷ sai Để mà vượt qua ác cầu lĩnh Nhưng chỉ dựa vào thực lực của bản thân Thực sự khó mà đánh ra một con đường máu Từ vòng vây của lũ cho điên địa ngục này Nói cách khác Cư ải này cực kỳ khó khăn Cách ác cầu lĩnh hơn trăm mét Mặc dù trên người tôi và Hảo Anh Tử Đều có thuật ẩn nấp Thậm chí tôi còn vận dụng cả Linh độn thiên cơ bí thuật nhưng vẫn có hơn 10 đôi mắt màu lục ẩn trong lùm cỏ nhìn chằm chằm về phía bên này. Quả nhiên, đám châu điên địa ngục này rất nhạy cảm, linh độn thiên cơ cũng không thể nào trốn khỏi tai mắt của chúng. Làm sao bây giờ? Tôi quay đầu lại, nhìn về phía Hạo Anh tự hỏi. Chuyện này, bọn nào cũng không biết làm sao cho phải. Lúc còn sống thì pháp dụ ngầm thi, mặc dù có lối tắt đặc thù, không cần đi qua ác cầu linh. Diện tích của các môn phái đa phần cũng chỉ ghi lại là chỉ cần lệnh bài quỷ sai, không nhắc tới cách nào khác. Xem ra chỉ có thể dựa vào pháp lực để mà vượt qua mà thôi. Như vậy, Phương Thiêu ngươi cứ bày trận ở đây, đợi Vân Đạo đánh tiên phong, để xem lực cản của ác cẩu lĩnh này rốt cuộc đáng sợ tới mức nào. Hạo Anh từ chấm ngâm một lát sau đó đáp, "Tôi suy nghĩ một phen, cuối cùng chỉ có thể gật đầu đồng ý." Dần dò so hắn phải chú ý an toàn. Một khi không thành công thì phải lập tức rút lui Hạo anh tử tuôn lệnh Lùi lại quan sát một phen Phát hiện không có tiểu đội quỷ xe nào xuất hiện Nơi đó trống trải Rất tích cực để hành động Hắn không dần trở nữa Biến thành một luồng sáng Xuyên qua khoảng cách trăm mét Xông thẳng vào ác cầu lĩnh Từng tiếng chó sủa đinh tay nhức óc Vô cùng vô tận vang lên Âm khí cuồng bạo ấm ấm chấn động Sưng mù dày đặc bị thổi tan Sau đó hội tụ lại Mặc dù mắt âm dương đã vận dụng tới cực hạn, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Hạ Oanh tử dịch chuyển trên đấu giữa vô số bóng đen. Thoạt nhìn mỗi lần tránh được đều vô cùng mạo hiểm, chân ngập nguy cơ trùng trùng. Tôi không gọi đồ mồ hôi lạnh cho hắn. Đây chính là cao thủ cấp mãnh quỷ mạnh nhất của tôi, đi vào ác cẩu lĩnh lại trật vật như vậy. Đủ để nói rõ nơi này nguy hiểm tới nhường nào. Tiếng chó sủa đột nhiên phóng to, Tiếp theo đó là một thân ảnh bốc khói đen bị đánh bay ra ngoài. Vẽ ra một đường cong vổng cung, nện thẳng xuống bên cạnh chân tôi như là bao tải rách. Hạo Anh Tử đau đớn mà hét thảm, cố gắng đứng dậy, vận công ngăn cản khói đen bốc lên từ quỷ thân. Sấu Hồ chắp tay với tôi rồi nói: "Vô lượng pháp phúc, Phương Thiếu ạ, bình đạo thất bại rồi, đúng là hồ thẹn." Tiên Nãi vốn ưa sĩ diện, lúc này bị mất mặt cho nên vô cùng xấu hổ. Tôi nhướng mày, chỉ có thể trấn an hắn ta sởn nói. Đám chó sứ kia đúng là kiêu ngạo, đạo trưởng đã cố gắng hết sức rồi, không có tội gì cả. Phường thiếu Ảnh Minh, sắc mặt của hạ oanh tử dữ nhìn hơn phần nào. Ta sẽ hấp thu âm khí của tất cả các ngươi, lực chiến tăng lên mười mấy lần, liệu có đủ để xông qua ác cầu linh này không? Suy xem một lúc, tôi quay sang hỏi thăm Phượng Kiêu cho điên biên trong sơn lĩnh này vô cùng vô tận. Hình thể khổng lồ, con nào cũng cao hơn một trượng, răng nanh sắc nhọn, âm khí ngưng kết, còn am hiểu tác chiến theo đàn, từng đợt từng đợt xông lên, khiến chúng người ta không có thời gian để mà lấy hơi. Trò địa ngục hung tàn cơ này xông tới thành đàn. Dù chiến lực của ngươi có ở chẳng thay mạnh nhất, cũng khó mà một hơi xông qua được. Người cũng thấy rồi đấy. Ác cầu linh này cao hơn ngàn mét. vượt qua đỉnh này, ít nhất cũng phải tuần hơn 1 giờ. Thời gian lâu như vậy lại liên tục bị chó giữ tấn công, Bần Đạo thấy chỉ có đạo hành hàng đầu thế giới mới có thể trụ nổi. Ấy da, nếu chúng ta có thể bay thì tốt rồi, trực tiếp bay đi qua chẳng phải đỡ rắc việc hay sao. Bay sau? Ta cảm thấy đạo trưởng ngươi nghĩ đơn giản quá sở đấy. Trong địa thế này, chờ khi thân phận đặc thù bằng không chắc là sẽ cấm bay. Một khi cưỡng chế bay lên, sợ là sẽ kinh động tới Diêm La Vương. Thế này chẳng phải là sẽ để lộ hành tung ra sao? Tôi lắc đầu đưa ra ý kiến. Phương thiếu nói rất là đúng, bản đạo cản nghĩ quá rồi, quả thật trên điển tịch rất là ít viết về A Cầu Lĩnh, nhưng nơi này hẳn là khu cấm bay. Hạo Anh tự sững sờ, sau đó đồng ý với ý kiến của tôi. Tôi đứng đó một lúc, khẽ cắn môi rồi nói, Chỉ có thể thừa một phen mà thôi. Ngươi ở sau đoàn hậu, theo ta xông lên, nếu thực sự không được, chúng ta lập tức rút lui, đổi cách khác. Như vậy, được rồi, xin nghe theo phương thiếu vậy. Hạo Anh tự không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe theo lời tôi phân phó. Tôi đi tới phía trước, chiêu hồi một đám thổ gà âm mồn ra, tụ hợp sức mạnh của tất cả. Nói không chừng thực sự có thể đạt thông ý chứ. Đừng nhân rồi. Sau khi nghe Hạo Anh Tử phân tích, tôi cũng cảm thấy hành động như thế rất khó thành công. Nhưng đã không còn lựa chọn nào khác, cũng không thể trơ mắt nhìn câu bằng bỏ mạng như vậy được. Vậy thì chỉ có thể liệu mạng một phen mà thôi. Quỷ Di Chi Thuật, tôi hô một tiếng, khởi động thân pháp, xẹt qua khoảng cách trăm mét như là ảo ảnh, xông thẳng vào trong ác cầu lĩnh. Hạo Anh Tử vẫn bám sát theo sau lưng tôi như hình với bóng. Từng tiếng nổ lớn vang lên, mấy trăm bóng đen lao tới từ bốn phương tám hướng. Sương mù dày đặc bị đánh tan, hiện ra thân hình dài cả chượng của chúng. Chỉ riêng ngoại hình thôi, đúng là vô cùng đáng sợ. Từng con tro điên với đôi mắt xanh lục sáng rực bao vây chúng tôi. Miệng của chúng nhỏ ra, đầy chất nhầy màu xanh đen, đừng nói tới hàm răng sắc lạnh bén nhọn kia, như từng con dao nhỏ. Tư chi trắng kiện chỉ toàn cơ bắp, móng vuốt thì cong như là móc câu vậy. Bộ lông đen nhánh bóng loáng bao phủ toàn thân của chúng. Đi kèm với thể trạng to như một con trâu, miệng thì phát ra từng tiếng gầm gừ âm trầm. Toàn thân bị âm khí dày đặc bao phủ, chỉ riêng bấy nhiêu thứ thôi cũng đã đủ dọa chết khiếp những kẻ nhát gan rồi. Tôi cũng đổ mồ hôi lạnh, trước khi sông tới quả thực là tôi đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi thực sự đối mặt mới hiểu được, đây là cục diện đáng sợ tới cỡ nào. Chó địa ngục cỡ này Chỉ vài con thôi cũng đủ khiến cho người khác sởn tóc gáy. Hỗn đồ giờ hiện tại, chúng lại đang xông tới từ bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận. Có trời mới biết lão suýt cuộc có bao nhiêu con. Tôi gian nan mà nuốt nước bọt, muốn dải hết toàn bộ tà linh trong pháp khí hắc đầu ra, để cho bọn chúng dồn âm khí cho tôi, sau khi tăng cường chiến lực mới có thể liệu mạng với đám chó này. Nhưng hiện giờ tôi đoán, dù tăng thực lực lên thì kết cục cũng không thể khác hơn ảo anh tử lúc nãy là bao. Số lượng của đối phương quá là nhiều, tôi chung quy cũng sẽ có lúc kiệt sức, khi đó muốn lao ra khỏi ác cầu lĩnh cũng rất là khó khăn, nếu làm vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ đã cỡi lên lưng gọp, lúc này không còn đường lui nữa rồi. Trước khi khấn sang hạ lệnh, trong ba lô đột nhiên có cảm giác chấn động. Sau đó, một tia nhắc nhở xuất hiện trong đầu tôi. La bàn, la bàn kiểm tra bàn ra hoàn cảnh xung quanh, xung quanh có điều dị, dị thường. thường. Châu Gia Phương ám giải quyết, có thể sử dụng năng lực khu động la bàn mở ra chức năng kiều u. Chính là câu này. Tôi chợn tròn hai mắt. Đây là có ý gì chứ? Tại sao la bàn lại đề nghị mở chức năng kiều u để mà đối phó với huống cảnh trước mắt này? Chức năng kia không phải là thủ đoạn tốt nhất để mà quét quy vật ẩn nấp sau. Đúng là dựa vào chức năng kiều u Cho nên mới có thể gặp dự hoa lành trong cơ thể của sinh vật dị độ Hắc lâu. Chừng lẽ chức năng kiểu u này cũng có thể đối phó với mấy ngàn vạn con trâu điên trước mắt này sao? Sao lại thế được chứ? Mặc dù trong lòng tôi vẫn nghi hoặc, nhưng động tác của tôi cũng không hề chậm trễ. Bèn lấy la bàn ra khỏi ba lô, đồng thời cũng thế ra pháp khí Hắc đầu. Tôi dùng ý niệm ra lệnh, pháp khí Hắc đầu vận chuyển năng lượng âm khí vào la bàn, mở chức năng kiểu u chỉ nghe ầm một tiếng, bạch quang quen thuộc phóng ra từ trong la bàn, lại nửa đường sẽ hướng vô cùng khác thường, bao phủ lấy tôi và Hạo Anh Tử, khí tức điên cuồng do nó mơ phóng tới, cũng được bạch quang thả ra ngoài. Một đám cho điên đã tới gần, nhưng lại lập tức dừng bước. Trong đôi mắt xanh lục của chúng thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, sau đó khịt khịt mũi, cẩn thận đánh hơi tìm kiếm tôi và Hạo Anh Tử. Một lúc sau, con cho điên có hình thể lớn nhất Ngựa đầu sang gào lớn một tiếng, cả đám chó điên đột nhiên tản ra bốn phía, chỉ sau vài cái chớp mắt đã biến mất trong bụi cỏ đen kịt. Chỉ để lại tôi và Hạo Anh Tử ngu ngơ đứng nghiêm tại chỗ. "Phương thiếu ạ, đây đây là loại pháp khí gì thế? Có thể mô phỏng dao động khí tức của chúng ta thành lũ chó điên kia?" "Đúng là tuyệt diệu." "Không, cái này không giống mô phỏng, giống rằng là phục chế. Khí tức giống hệt với đám chó điên kia." Dù chỉ có một chút sai biệt, cũng đừng hòng giấu giếm được cái mũi của lũ súc sinh này. Chà chà. Hạo Văn Tử tới gần, cẩn thận nhìn kỹ la bàn trong tay tôi, muốn vươn tay ra để sờ thử, nhưng nửa đường lại thu tay trở về. Khiếp sợ trong lòng tôi cũng không ít hơn Hạo Văn Tử bao nhiêu. Có điều tôi vẫn miễn cưỡng, giữ nguyên tư thái bình tĩnh, thản nhiên dò nói. "Đừng có kinh ngạc như vậy, bảo vật trong tay ta còn rất là nhiều, trước mắt chỉ là chuyện nhỏ thôi." Hạo Anh Từ nhìn tôi, mỉm cười đầy thâm ý, không nói gì cả. Rõ ràng là hắn ta đã nhìn ra tôi đang giả vờ, khiến tôi nao nao trong lòng. "Đi thôi, đừng cứ chậm trễ. Chúng ta phải tranh thủ vượt qua ắc cầu linh này mới được." "Dạ được, Phương thiếu." Hạo Anh Từ vội vàng tuân lệnh. Chân người chúng tôi được bẩy quang từ la bàn kiểu u phát ra bao phủ, một đường vượt qua ắc cầu linh. Bởi vì không có trò giữ ngăn cản, Cộng thêm hai người chúng tôi muốn tăng tốc để mà rời khỏi nơi nguy hiểm này. Chính vì thế mà tốn 15 phút, chúng tôi đã ra khỏi ác cầu lĩnh. La bàn như có linh trí, có thể phân rõ hoàn cảnh an toàn hay nguy hiểm. Lập tức thu hồi lại Bạch Quang Kiểu U, thoạt nhìn chỉ là một chiếc la bàn cũ nát bình thường mà thôi. Nhưng sau khi trải qua đợt nguy hiểm này, tôi biết rõ la bàn này vô cùng lợi hại. Chỉ riêng chức năng Kiểu U nhiều lần giúp tôi hóa nguy thành an. Có trời mới biết bên trong còn ẩn chút năng lực nào khác hay không. Tôi rất là mong chờ vào chuyện này. Tôi bắt đầu có cảm giác, nếu một kích hoạt thêm chức năng ẩn của la bàn, cần phải tăng cao đạo hạnh của bản thân, đẳng cấp tương ứng mới có tư cách mở ra chức năng tương ứng của la bàn. Nhận thức này khiến tôi càng khao khát sức mạnh hơn, nhưng dường như phải đi từng bước, cơm vậy ăn từng miếng, suốt ruột cũng vô sủng. Có câu dục tốc bất đạt, hiện tại phải hoàn thành việc quan trọng trước mắt mới phải. Sau 6 giờ, chúng tôi thuận lợi thông qua Kim Khê Sơn, Giã Quỷ Thôn và Mê Hồn Điện, dần dần tới Phong Đô Thành. Trên đường đi, y vào đạo pháp và la bàn kỳ u, tránh được không ít nguy hiểm. Cũng một mực nhai ngóng hành tung của Tiểu Đao Sẹo. Khổ nỗi đã tới gần Phong Đô Thành rồi, nhưng vẫn không thấy tung tích của Tiểu Đao Sẹo đâu cả. Chẳng lẽ Quỷ Sai áp giày Handy nhanh như vậy sao? Đã đến riêng vương điện rồi ư Vậy thì rất là lạ Lấy đám quỷ sai mà chúng tôi gặp Trên đường làm ví dụ Lười nhác đã ăn sâu vào linh hồn của chúng Nếu có cơ hội lười biếng Thì tuyệt đối sẽ không chăm chỉ Bất ngờ như vậy Cả đám lại vô cùng tham lam Vắt hết ốc nghĩ đủ mọi cách Để mà móc tiền tài từ trên người âm hồn Vậy thì tại sao quỷ sai lại áp giải tiểu đau sẹo Đi nhanh như vậy được Tôi không thể không nghi ngờ Trộm nghĩ Có phải Quỷ Sai tiếp nhận việc này có liên quan tới pháp sư độc ác đã tiêu diệt nhân bị câu hồn chú ở Dương Thế hay không? Chẳng lẽ Quỷ Sai lén nhận đút lót từ Dương Thế cho nên mới hành động nhanh chóng như vậy? Nếu quả thực là như thế thì mục đích của bọn chúng chính là mau chóng phong kín sinh cơ còn sót lại của Tiêu Đao Sẹo đây mà. Đúng là dụng tâm độc ác. Tôi chạy như điên về phía phong đô thành, sau đó tôi bất ngờ dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía bên đường. Đời này còn cách Phong đô thành chừng ngàn mét. Con đường biến thành đường lớn, trải đá xanh đen. Tôi nhìn thấy một quán rượu bên đường. Trên quán rượu có một tấm biển viết: Quán rượu số 7 bên ngoài Phong đô thành. Quán rượu này chiếm diện tích không nhỏ, cửa tiệm mở rộng. Hai nữ quỷ trang điểm loè loẹt, mặc áo đỏ đứng ngự cửa đón khách. Có thể nhìn thấy không ít quỷ vật đang mời rượu nhau ở bên trong, cảnh tượng cười nói rôm rả. Nhưng vì số lượng quá đông Cho nên không cách nào nhìn rõ toàn cảnh bên trong được Phương Thiếu Ả Ngày xưa ta tới âm ti Không người thấy ngoài thành có quán rượu nào cả Lần gần đây nhất ta đi là Cách đây 5 năm Thời gian quán rượu này xuất hiện Tuyệt đối không đủ 5 năm Lại còn dùng con số để đặt tên Nói do là Hệ thống quán rượu trải rộng khắp 18 con đường lớn Đi thông tư phong Đô Thành Chắc là có 18 quán Đầu tư mệnh bảo thế này chắc chắn phải là người có quyền cao chức trọng trong địa phủ làm rồi. Hạo Anh từ đi tới gần, thấp giọng bẩm báo. "Tôi không phải dùng mình." Suy nghĩ một chút, sau đó đẩy đẩy chiếc mặt nạ Tu La trên mặt, trầm giọng nói. "Mặc kệ quán rượu này là tài sản của ai, chúng ta cũng phải đi vào xem thử một phen. Giờ vào thời gian mà tính toán, hắn là phải đuổi kịp Tiểu Đao Sẹo rồi. Rất có thể Quỷ Sái ấp giải Tiểu Đao Sẹo sẽ dừng lại ở quán rượu Hường Thụ một phen." Trước khi đi vào Phong đô thành đấy. Nếu thực sự là như vậy thì ta và ngươi cũng bớt việc. Phải biết rằng cướp âm hồn ở trong thành và ngoài thành có độ khó khác hẳn nhau. Trong Phong đô thành, Ngọa Hồ Tằng Long, suy rồi một chút. Rất có thể chúng ta sẽ dâng bản thân vào đó. Tốt nhất là có thể giải quyết ở ngoài thành, như thế cũng bớt việc. Tôi vừa nói, vừa kiêng kỵ nhìn về phía Phong đô thành cách đó ngàn mét. Trong sương mù dày đặc đại thành đen kịt sừng sững đứng ở giữa trời đất, giống như là ác ma. Ở vị trí này cũng có thể nhìn thấy mấy âm binh đang trực trên cổng thành. Những âm binh kia có sắc người cao lớn, võ trang đầy đủ. Trừng mâu bọn chúng cầm trong tay cũng sắc bén hơn âm binh nơi khác rất là nhiều. Rõ ràng tại phương diện vũ khí, âm binh ở phong đô thành ăn đứt âm binh ở những nơi khác. Chưa nói đến trên lưng của những âm binh này đều đeo cung tên. Chúng chẳng những am hiểu cận chiến mà còn âm hiệu bắn tiên tấn công từ xa là quân tinh nhuệ trong số các âm binh. Một khi đi vào phong đô thành, xung quanh đều là âm binh cấp bậc như vậy, cổng thêm đại năng quỷ giới đang ở trong thành, chúng tôi muốn cướp khâu bằng lại càng khó hơn. Hạo anh tử cũng nhìn về phía phong đô thành ở đằng xa một cái, trong mắt cũng tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Phương thiếu à, chỉ mong chúng ta có thể tìm thấy được khâu bằng ở ngoài thành, bằng không thì nguy hiểm quá lớn. Chức mắt quán rượu này chính là hy vọng còn sót lại. Được rồi, chúng ta đi vào thôi. Hạo Anh Tử cũng không muốn gây sự trong phong đô thành, hậu quả kia khó mà tưởng tượng nổi. Đi thôi, không cần phải che giấu tung tích làm gì. Cứ lấy thân phận âm mồn mà vào thôi. Bọn chúng mở cửa làm ăn, chắc là sẽ không để ý thân phận của khách khứa lắm đâu nhỉ. Tôi phất tay một cái rồi đi trước. Hào anh tử không hề suy nghĩ, đi theo ở phía sau. Hoan nghênh khách quý, quý đại gia Quang Lâm. Hai nữ quỷ mặc áo đỏ vừa thấy khách tới, lập tức nở ra một nụ cười công nghiệp, khom người cúi đầu tỏ vẻ rất hoan nghênh. Tôi thấy vậy thì nổi hết cả da gà. Hai nữ quỷ tiếp khách này, nếu chỉ nói khuôn mặt thì cũng xem như tạm tạm. Đấy là nếu bỏ qua đôi mắt đen đặc khỏa lạt trắng ớn của bọn họ. Vấn đề là cổ của một người trong số đó Đã bị chặt đứt một nửa Lúc nào cũng phải dơ tay nâng Để tránh cho đầu rơi xuống Đây là tình huống gì vậy chứ Cái khác còn đáng sợ hơn Cô ta không người trào Sau lưng lộ ra một cái lỗ máu đầm đìa Ngũ tạng lục phủ không thấy đâu cả Chỉ có máu đen chảy ra từ lỗ máu Từng giọt máu đen nhỏ xuống đất Mùi máu tươi tanh nồng Tràn ngập khắp nơi Dạ dày của tôi cuộn trào Xuyết chút nữa thì đã nôn ra tại chỗ Tôi nhăm mắt bước nhanh vào quán rượu. Mỗ tiên tiểu nhị, đội mũ trọ mặt mày xanh mét, nhếch miệng cười với tôi một cái. Tôi thôi vậy thì giật mình, suýt nữa thì tung nắm đấm ra. Hắn ta cười như vậy, không rúc được hai chiếc răng nanh trắng hếu. <cười> Mời hai vị các quan vào trong. Bốn điểm, rượu ngon thức nấm nào cũng có, chỉ có thứ người không nghĩ tới, không có thứ bốn điểm không có. Nhìn hai vị cũng biết là khách quý từ thành khác tới đây. Có một đặt phòng riêng hay không? Chỉ cần đưa thêm một vạn đồng âm phủ là có thể hưởng thụ đãi ngộ phòng riêng này rồi. Hắn ân cần giới thiệu, còn tôi thì nhân cơ hội này nhìn quanh một lượt. Chỉ nhìn một vòng, tôi đã thấy lạnh toát xương lưng. Nguyên nhân có hai điều. Đầu tiên chính là quỷ vật uống rượu ở đây. Hình tượng thì dữ tợn, xấu xí vô cùng, không nói đâu xa. chỉ xiên cái bàn gần bọn tôi nhất, quả thực là không dám nhìn thẳng. Sáu con quỷ hồn ngồi quanh bàn gỗ, hai nữ bốn nam, cả đám mặt xanh tím hoặc là trắng bệch. Quỷ vật phần lớn đều là như vậy. Bọn chúng đa phần đều dùng một tay để mà đỡ lấy nội tạng đổ ra từ trong bụng của mình. Tay còn lại thì cầm bát uống rượu ừng ực. Cảnh tượng này khiến cho người ta phải ra đầu tê dại. Rõ ràng quỷ quái có thể ăn thực vật ở địa phủ. Khác với kiểu, chỉ có thể người hương như là quỷ quái ở dương gian. Nội tạng đã lòi hết ra ngoài, vậy mà còn há miệng uống rượu, đây là cảnh tượng như thế nào chứ? Theo động tác uống rượu của bọn chúng, chỗ nước rượu xen lẫn màu đen đều chẳng ra ngoài từ nội tạng cầm trong tay, đổ hết xuống đất. Mùi rượu hỗn hợp với mùi mau tanh nồng nặc. Mẹ kiếp, đây là chỗ con người có thể ngồi được sao? Tôi quên mất. Đây không phải là chỗ của người sống. Yêu cầu của tôi quá cao rồi đấy. Quỷ quái của hình tượng giống với cái bàn này ít nhất cũng có hơn 80%. Còn có một số hình thù dị dạng lại càng đáng sợ hơn. Ví dụ như là trên cổ có ba cái đầu xấu xí, có người thì mọc thêm cái tay ở xương sườn, người thì toàn thân đều là vết thương hư thối, vô cùng thê thảm. Ngoài trừ hình thù vô cùng đáng sợ ra, Cứ kiến tôi để ý nhất chính là trong cả quán diều to như vậy đã có hơn 10 âm hồn cấp bậc mãnh quỷ. Điều này đã khiến cho tôi giật cả mình. Một đường đi tới, tôi chưa từng nhìn thấy nhiều mãnh quỷ như thế này tụ tập tại một chỗ. Xem ra phong đô thành không ngờ là thành thị trung tâm của địa phủ. Chỉ riêng quán diều ở bên ngoài đã có nhiều mãnh quỷ như vậy rồi. Vậy thì trong thành còn cao thủ quỷ giới cấp bậc cao hơn mấy người nào đang ẩn nấp hay không. Trừ nay thì không ngay giám nói chắc được. Lức Mặc nhìn xung quanh một lần, tôi lập tức đề cao cảnh giác, đồng thời cũng cảm thấy thất vọng vì tôi không phát hiện tung tích của tiểu đau sẹo đâu cả. Ánh mắt của tôi nhìn về phía cầu thang gỗ đi lên trên. Quán rượu này có kiến cấu hai tầng, trên tầng hai đều là phòng riêng. Hiện tại, chỉ có thể đi lên khu phòng riêng xem thử. Nếu còn không thấy bóng dáng của Tiếu Đao Sẹo, chúng tôi chỉ có thể đi vào bên trong phong đô thành để mà tìm người. Vừa nghĩ tới phong đô thành có vô số cao thủ quỷ giới, tôi đã thấy toàn thân mình lạnh toát. Đây không phải là vấn đề gan to hay nhỏ, mà là thực lực quá xa vời. Đi trước sân đường đi, đi trước sân đường lên tầng hai xem thử. Tôi không nói nhảm mà đáp thẳng. "Dạ được." Giả được. mời quý khách lên lầu 2. Tiên Quỷ Tiểu Nhị cao giọng nói, sau đó dẫn dắt chúng tôi lên lầu 2. Vừa đặt chân lên tầng 2, rõ ràng cảm giác được tạp âm bên dưới đã được ngăn cách. Ở chân tầng 2 này có bảy cấm chế, tránh cho tiếng động lộn xộn dưới tầng dưới bị ảnh hưởng tới khách trên tầng 2. Dùng phòng riêng không chỉ tốn một vạn đồng tiền âm phù, thức ăn với trà rượu cũng cao cấp hơn hẳn. Quán rượu Mười Cửa Lâm An, tất nhiên phải chế tạo khu vực hưởng thụ thoải mái hơn rồi. Tôi ngước mắt nhìn các phòng, chú ý thấy trên từng phòng đều có chữ cổ. Ví dụ như căn phòng bên tay trái của tôi có khắc hai chữ "Ô mãn", mà những căn phòng xa hơn thì khắc chữ "Cư hư thối lược". Tôi thầm giật mình, những phòng này đều được đặt tên theo 18 tầng địa ngục. Ví dụ như là "Ô mãn" chính là tầng thứ 12, Thông Cửu địa ngục. Mà cư hư thối lược chính là tầng thứ 12 Tiến đao địa ngục Cách gọi ô mã này Được dịch ra từ phản văn Quán rượu này Đúng lúc có 18 gian phòng Tương ứng với 18 tầng địa ngục 18 tầng địa ngục Tất nhiên chính là địa điểm đặc trưng của địa phủ Có thể dùng tên địa ngục Để làm tên phòng của quán mình Như vậy có thể thấy được Ông chủ lớn đứng sau lưng quán rượu này Có điều vị lớn tới cơ nào Trần lễ làm vị nào đó trong thẩm điện Diêm La sao? Tôi không gọi hoài nghi. Chà chà, nhà các ngươi cũng ghê gớm thật đấy, lại dùng tên của 18 tầng địa ngục để mà đặt tên cho từng phòng như vậy. Tiểu nhị, có căn phòng nào còn trống? Tôi mỉm cười rồi nói. Ờ <cười> quý quý khách quá khen, số hồ không giáp nhận. Tiên quỷ Tiểu nhị cười cợt, nhưng trong mắt đều là vẻ đắc ý. Các người tới thật là đúng lúc. Ngoài trừ phòng Trần Mặc có khách ra, thì 17 căn phòng còn lại đều đang trống. Không biết là khách quan muốn chọn căn phòng nào vậy? Hắn chỉ vào căn phòng ở chỗ sâu nhất, giới thiệu một fan cho chúng tôi. "Trần Mặc, ý chỉ tầng 18, đao cư địa ngục. Xem ra quỷ vật dùng căn phòng này cảm thấy nhà mình rất có địa vị." Ánh mắt của tôi chợt lóe, sau đó cười nói. <cười> "Tiểu Nhị, Những căn phòng này tương ứng với 18 tầng địa ngục, tức là giá cả cũng khác nhau nhỉ. <cười> Khách quan đúng là thông tuệ, đúng rồi đúng rồi. Trong số này rẻ nhất chính là Quang Tiểu Cự, cũng chính là tầng thứ nhất, Bạt Thiệt địa ngục. Thuê căn phòng này chỉ cần một vạn đồng âm phủ là được. Dựa theo thứ tự, phòng càng về sau thì càng đắt, đến phòng Trần Mặc đã là 18 vạn đồng tiền âm phủ số đấy. Đương nhiên Bốn điểm sẽ cung cấp siêu ngon và thức ăn tương ứng, tuyệt đối là thắng chắc. Khách quan muốn ở căn phòng nào vậy? Lúc này, Tiên Quỷ Tiểu Nhị mới nói rõ tình huống. Đúng là gian thương. Tôi cười rồi mắng ra một câu. <cười> Khách quan nói thế không đúng cho lắm, ta đã định rõ rõ, rõ tiến như vậy rồi, người có thể tự mình lựa chọn mà. Tiên Quỷ Tiểu Nhị lơ đánh rồi đáp, Sở sang đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng cắt cổ khách hàng như vậy. Ở tầng 2, chọn phòng nào sẽ tương ứng với thân phận đó, rõ ràng là lợi dụng lòng hư vinh của khách hàng. Tôi vươn tay chỉ hắn một cái, sau đó nói: "Được rồi, nghề tính ngươi giỏi ăn nói, vừa thì chọn khu thông đồ, tương ứng với tầng 17, thạch ma địa ngục đi, xem như là có mặt mũi. Nếu không phải phòng trần mặc bị người khác dùng rồi." ế ta sẽ chọn căn đó. Được rồi được rồi. được rồi được rồi, tiểu nhân sẽ dọn phòng khu thông đồ cho khách quan. Khách quan đúng là tinh mắt, đây chính là căn phòng được bài trí xa hoa, gần với căn phòng trần mặc nhất, còn có mỹ nữ làm bạn nữa. Quỷ tiểu nhị nở ra một nụ cười, sau đó cúi đầu khom lưng dẫn chúng tôi đi vào phòng khu thông đồ. Bên trong căn phòng có năm sáu nữ quỷ đang đứng chờ. Quả thực là tư sắc rất là xuất chúng. Ít nhất thoạt nhìn có vẻ giống như con người. Nhưng tôi không muốn người khác ở chỗ này. Bè Nhi bảo các nước quỷ đi ra ngoài. Sau đó khen tưởng cho quỷ tiểu nhị một cái thỏi nguyên bạc. Hắn ta cười hiếp mắt. Biết do người tới là khách hàng lớn. Liên tục dục đám nước quỷ đi ra ngoài. Lại sai một đám quỷ khác đưa rượu ngon và thức ăn lên. Lúc này mới rời khỏi phòng. Thấy cửa phòng đã đóng lại. Tôi nhớ mắt ra hiệu với hậu anh tờ. Hàn Đa Văn hiểu ý, đứng dậy, đi tới bên cạnh vách tường, gián tay lên, vận chuyển âm khí để mà nghe động tĩnh ở cách vách. Phương Diễn này hắn rảnh rẽ hơn tôi. Một lúc sau thì Hạo Anh tử nhướng mày, quay đầu nhìn về phía tôi, nghiêm mặt rồi nói: "Phương thiếu ạ, ta nghe đám quỷ vật nhắc tới tên của Khâu Bằng." Hai mắt của tôi chợt sáng. Chúng ta thực sự là đuổi kịp rồi sao? Tôi bèn hỏi lại: Hạo Anh Từ gật đầu. Đuổi kịp rồi, bọn chúng đang ở cách vách, nhưng số lượng quỷ sai có không ít, ít nhất cũng phải có 6 tên. Hơn nữa nghe ý tứ thì hai tên trong số đó có địa vị tương đối cao. Bởi về những quỷ sai khác của bọn chúng là đại nhân, giọng điệu nịnh nọt cung kính, nhưng không nói rõ chức vị của hai con quỷ vật này cao tới mức nào, cho nên trước mắt vẫn chưa biết là ai. Hạo Anh Từ nói tới đây, trong lòng tôi không khỏi trầm xuống bởi vì điều này có nghĩa là hai tên quỷ lại dẫn theo bốn con quỷ sai bình thường cùng áp giải Khâu Bằng tới tiếp nhận phán quyết của Diêm Quân. Vậy thì đúng là kỳ lạ thật, Khâu Bằng chỉ là người bình thường, hai quỷ sai áp giải hắn đã là xem trọng lắm rồi, thậm chí lúc thiếu nhân thủ, một quỷ sai áp giải hắn đi hết đường hoàng tuyển mới phải. Nhưng hiện tại lại khác, chẳng những có quỷ sai mà còn có cả quỷ chân quỷ sai áp giải. Chuyện này không thể khiến chúng người ta phải suy nghĩ nhiều. Quỷ sai và quỷ lại chỉ khác nhau có một chữ, nhưng địa vị lại cách một trời một vực. Có thể lên làm quỷ lại, ít nhất cũng phải là mãnh quỷ như Trương Thành Hoàng, mà có thể làm quỷ lại ở phong đô thành, còn quản lý một đống quỷ sai, kiều gì cũng phải là cấp mãnh quỷ trình độ cực kỳ cao. Vậy mà bên kia lại có hai tên Thế này lại chẳng để mắt đến tiểu đau sẹo quá. Tòa thuật sư ra tay với tiểu đau sẹo, cũng có nhân mảnh ghê gớm như vậy ở địa phủ. Đây là kết luận của tôi. Dưới thập điện Diêm La, địa phủ còn có thập âm xoái, lục án công tàu, bốn phan quan, bảy mươi lăm vị ti thần. Dưới trướng bọn họ đều có mấy chục, thậm chí là mấy trăm quỷ lại. Địa vị và thân phận có khác biệt rất nhỏ. nhưng những quỷ lại này thuộc lực lượng nòng cốt của địa phủ là nhân viên cốt cán, có thể tự do di chuyển của địa phủ. Thân phận đặc biệt cao thì tương đối ít quản sự phủ. Việc vật vãnh phận lớn đều giao cho các quỷ lại xử lý. Cho nên lại nói, quỷ lại là tồn tại tương đối có thực quyền. Lại có một số quỷ lại có thực lực không thua gì những đại nhân vật như 75 ngũ ti thần, nhưng vì không có ghế trống cho nên chỉ có thể tiếp tục ngồi lại ở ghế thấp bên dưới. Hiện tượng này từng rất phổ biến ở địa phủ, vậy nên trong quần thể quỷ lại ở địa phủ, không biết là đang ẩn giấu bao nhiêu cao thủ quỷ giới đủ thực lực đảm nhiệm chức vị cao. Trước mắt chúng tôi gặp phải hai quỷ lại, không biết bọn chúng xuất thân từ bộ môn nào của địa phủ. Trong lòng không khỏi căng thẳng. Nếu trong đó có một con quỷ lại thực lực vượt xa chức vị thì đúng là tiêu đời. Một khi chúng tôi ra tay nhưng không để thuần lợi cướp lại khâu bằng thì sẽ không còn cơ hội nào khác. Không ngay gách nổi hậu quả khi mà đánh rắn động cỏ. Cần xác nhận thân phận của hai quỷ lại kia, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng được. Tôi bèn nói thầm một tiếng, sau đó trao đổi ánh mắt cùng với Hoàng Oanh Tử. Hắn ta bèn gật đầu, tán thành phán đoán của tôi. Tiền tay kéo sợi dây nhỏ bên cạnh một cái Đây chính là chuông để mà gọi quỷ tiểu nhị lên Không bao lâu sau Quỷ tiểu nhị đã đẩy cửa bước vào rồi nói Khách quan có gì sẽ bảo vậy Hắn ta mỉm cười vô cùng chân thành Tôi cũng không nói nhảm Bốc một tiếng Một thỏi nguyên bảo vàng sáng lấp lánh Liền nệ lên mặt bàn Quỷ tiểu nhị mở to ái mắt nhìn chằm chằm vào thỏi nguyên bảo kia Trong mắt đầy vẻ tham lam Tôi ra hiệu một cái Hạo Anh Tử cười hề, hề ngoắc tay. Quỷ Tiêu Nhị lập tức đi tới gần như bị câu hồn. "Thiếu gia nhà ta có vấn đề cần hỏi ngươi. Nếu câu trả lời của ngươi khiến cho thiếu gia nhà ta hài lòng, thì tỏi nguyên bảo này sẽ thưởng cho ngươi." Hạo Anh Tử thấp giọng nói. Quỷ Tiêu Nhị liếc mắt một cái, ánh mắt lấp lóe vài giây, dần dần chuyển thành vẻ kiên định. "Chỉ cần, Chỉ cần tiểu nhân biết, nhân biết, nhất định sẽ nói không giấu giếm không điều gì." gì. Hàn Tam Bện Hạo quyết tâm nói. Nụ cười của Hạo Anh tử lại càng sát lạnh hơn. "Ta có thỉnh thoảng nghe được chuyện ở khách vách, đó là hai vị quý lại nào đang uống rượu vậy? Thiếu gia nhà ta đang muốn đi kết bạn mở fen, lại sợ mạo phạm người ta. Phải biết được là ai mới có thể chuẩn bị quà cáp hợp lý được đúng không nào? Thiếu gia nhà ta thích nhất là kết bạn tương phương, làm quen với quý nhân. Người hiểu đó là gì chứ?" Hạo Văn Tử chỉ sang cách vách, nhỏ giọng dò nói. Sắc mặt của Quỷ Tiểu Nhị trầm tĩnh lại. Chắc hẳn hắn cho là bọn tôi môn nghe ngóng trú dựa sau lưng của quán rượu, cho nên mới chần chừ như vậy. Bây giờ nghe nói chỉ là muốn nghe ngóng tin tức của Quỷ lại bên cạnh, xương lưng đã có thể thẳng hơn rồi. Khách quán hỏi đúng người rồi đấy. Nhóm khách quý kia cũng là rất khó tiếp đãi. Hai vị đại nhân trong đó Ngày thường thì rất ít ra khỏi phong đô thành. Nếu ngươi hỏi thăm người khác, chưa chắc đã có người biết bọn họ, nhưng tiểu nhân khi xưa đã từng làm việc trong thành. Đúng lúc gặp hai vị quý nhân này, bọn họ không nhớ ta, nhưng tiểu nhân thì vẫn nhớ kỹ bọn họ. Quỷ Tiêu Nhị nói hơi nhiều, nói cả buổi trời vẫn chưa nói rõ thân phận của quỷ lại kia. Tôi bất mãn mà ho khan một tiếng. Ngươi nói điểm chính đi. Đừng có nói nhiều như vậy." Hạo Anh Tử nghiêm mặt nói. "Đều rồi, rồi. rồi được rồi, tiểu nhân, tiểu nhân... sai rồi, quý khách đừng nóng. Hai vị này chính là hai vị trong thập đại quỷ lại của Thôi Hành Ti, xếp thứ nhất và xếp thứ hai. Ti thần của Thôi Hành Ti xem hai vị này chính là Thổ Hạ Tâm Phúc. Người tên hình béo tốt kia chính là Tiết Tuyệt, nghe nói thực lực của hắn ta đã có thể sánh với ti thần. Có điều một mực không có khởi tiến thêm một bước mà thôi." Người cao róc còn lại, mặt thon dài tựa là Tống Bính, một thân nhận linh đạo dùng đến xuất thần nhập hóa, tuy chiến lực thua xa tiệt tuyệt nhưng cũng ngồi ở vị trí thứ ba ở Thôi Hành Ti, còn bốn quỷ sai kia đều là kẻ lạ mặt, đó chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Bần họ, một chuyến xong người áp giải một tiên trọng phàm thôi phòng Trần Mặc, nghe nói muốn tổ chức tụ họp gì đó, nói là nếu có người tìm bần họ thì cứ dẫn bần họ vào phòng Trần Mặc là được. Quỷ Tiêu Nhị nói xong lời này, ánh mắt nhìn về phía Thỏi Nguyên Bảo, lại nơm nớp lo sợ nhìn thôi một cái. Tôi miềm kề khoát tay, "Hảo anh tử, nắm Thỏi Nguyên Bảo cho đối phương. Cảm ơn quý khách, cảm ơn quý khách." Quỷ Tiêu Nhị hai tay ôm Thỏi Nguyên Bảo, cười tít cả mắt. "Ngươi không cần phải nhắc đến bọn ta với hai con quỷ lạ này. Lát nữa bọn ta sẽ chuẩn bị quà cáp đầy đủ." Tìm cơ hội tự qua đó chào hỏi. Nhớ kỹ, Đừng có phá hỏng chuyện của nhà bọn ta." Tôi lạnh giọng ra lệnh. "Khách quan Khách cứ quan yên tâm đi, đi. Tiểu, nhân... tiểu nhân hiểu mà." mà. Quỷ Tiêu Nhị lập tức đồng ý. "Đều rồi, ngươi lùi xuống đi, không gọi thì đừng có tới quấy rầy." Hạo Anh Tử bèn đứng ra nói chuyện. "Quỷ Tiêu Nhị, lùi ra tới cửa phòng, sau đó nhẹ nhàng mở cửa, mỉm cười mà đi ra ngoài." Theo sau đó là tiếng bước chân Hiền Nhiên đã đi xuống tầng dưới. Quỷ vật có thể so sánh với chi thần là tồn tại cấp bậc thế nào? Tôi quay sang nhìn về phía Hạo Anh Tử hỏi. Hắn là cao hơn lão đạo hai cấp, cấp bậc bán bộ quỷ vương. Hạo Anh Tử suy nghĩ một lúc, cho ra một đáp án. Bán bộ quỷ vương sao? Tôi đứng dậy đi qua đi lại, đôi chân mày ẩn dưới mặt nạ nhíu chặt. Trong Tây Tà có ba bộ quỷ đạo tam tài trận. Cộng thêm Hạo Anh Tử và Hà Yêu Linh, cộng thêm bản thân toàn lực ứng phó, liệu có thể đối phó được vị bán bộ quỷ vương hay không? Tôi thực sự là không dám chắc. Quan trọng nhất là đối phương không chỉ có một quỷ lại, mà là đến hai tên. Quỷ lại không bằng Tiết Tuyệt kia, hẳn là thấp hơn hắn một cấp bậc. Giờ theo cách phân chia quỷ vật của Ma Sơn Quỷ thuật, chắc là cấp bậc tự y quỷ khủng bố rồi. Nhưng chỗ này của chúng tôi không gọi là tự y quỷ mà gọi là thực quy cảnh đỉnh phong mặc kệ thế nào đây đều là cảnh giới cao hơn hảo anh tử